Đại khoác một cái áo xa, buồn vã đi ra nhà ngoài ngồi xuống. Ngoài lại thấy thư của Bảo Thoa còn kẻ trên bàn chưa cất Đại Ngọc đem ra xem lại hai lần rồi than. Cảnh ngộ không giống nhau mà lòng cùng chung đau xốt. Ta hãy làm một bài thơ bốn đoạn phổ nhạc để có thể hát theo tiếng đàn. Và ngày mai viết gửi cho chị ta để thay bài họa. Nghĩ vậy Đại Ngọc bảo tuyết nhạc đưa bút nghiên ở nhà ngoài vào, chấm mực vẩy bút, làm thành bốn bài, lại dở sách nhạc xa, mượn hai khúc, ị lan, tương hiền, hợp thành âm vận, hợp với bài của mình, làm cho đều đặn rồi viết ra để gửi cho bà Thoa. Đại Ngọc bảo tuyết nhạc mở xương, lấy cái đàn ngắn trước kia, mang đến, đưa khỏa bốn giây rồi lại tập gãy. Đại Ngọc vốn là người thông minh tuyệt vời, lại nhờ lúc ở phương Nam đã từng học qua, nên tuy chưa gầy mấy, nhưng chỉ một lúc là thạo. Đêm khuya, Đại Ngọc gọi tử quyên, sắp xếp đi ngủ. Một hôm, Bảo Ngọc ngủ dậy, chài đầu rửa mặt xong, cùng đi với bồi tính qua phòng học, bỗng thấy mặt vũ cười hì hì chạy lại nói, Cậu ạ, hôm nay may mắn quá cũng đi vắng, nên là cho nghỉ cả. Thất Thế à? Cậu không đi à? Kì, chẳng phải cậu ba và Lan đã về đây rồi sao? Bảo Ngọc nhìn thì thấy Tạ Hoàng và Tạ Lan mấy đứa không trẻ theo từ trong đường kia đi lại, hai người vui cười hớn hở, trong miệng thì thầm chả biết nói gì. Trong khi Bảo Ngọc họ buông tay đứng lại bảo Ngọc hỏi: Hai đứa chúng mày tại sao lại về? Tạ Hoàng nói: Hôm nay cụ có việc, nói là cho nghỉ một hôm, ngày mai hãy đến ạ. Bảo Ngọc nghe nói Quay lại chỗ giả mẫu và giả chính thưa chuyện Rồi về viện Di Hồng Tập nhân hỏi Tại sao cậu lại về ạ? Bảo Ngọc nói cho chị ta rõ Rồi chỉ một tí đã đi ra ngoài Tập nhân nói Cậu đi đâu mà đi vội thế ạ? Theo ý tôi được nghỉ học Thì cũng nên tĩnh dưỡng cho khoan khoái ạ Bảo Ngọc từng chân lại cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói ừ, Chị nói cũng phải Nhưng không mấy khi nghỉ học một ngày Lại không dạo chơi tiêu khiển hay sao Chị cũng nên thưởng tội một chút chứ Tập nhân nghe nói thấy tội nghiệp liền cười hỏi Thôi cậu đi đi Đang nói thì người hầu đã đưa cơm đến Bảo Ngọc không biết làm thế nào đành phải ăn cơm Bảo Ngọc ăn vài ba miếng vội vàng xúc miệng Rồi một mạch chạy sang phòng Đại Ngọc Đến đầu cửa thì thấy tuyết nhạc đang phơi lụa giữa sân, Bảo Ngọc hỏi. Cô ăn cơm chưa? Sáng vậy cô tôi ăn nửa bát cháo không muốn ăn cơm à? Giờ đang ngủ trưa đấy, cậu hãy đi đâu một chút rồi hãy trở lại à? Bảo Ngọc đành phải chở xe. Bảo Ngọc không biết đi đâu, sực nghĩ mấy hôm nay không thấy tích xuân, liền xào bước đi tới lục phong hiên. Vừa đến dưới cửa sổ thấy im lặng không có một tiếng người, Bảo Ngọc tưởng cô ta cũng ngủ chưa mình vào không tiện. Đang định trở ra thì nghe có tiếng động nhẹ nhẹ không biết tiếng gì, Bảo Ngọc đứng lại. Chỉ nghe có tiếng cắt cắt trong nhà, Bảo Ngọc vẫn chưa biết là tiếng gì, bỗng một người nói. Chị đi nước này thì nước kia chị bỏ đi à Bảo Ngọc mới biết là họ đang đánh cờ, nhưng không thể nhận ngay được người mới nói đó là ai. Ngay lúc đó thì Tích Xuân nói, Sợ gì kia chứ? Chị ăn như thế này nhá, tôi đi như thế này nhá. Chị lại ăn như thế này nhá, tôi lại đi như thế này nhá. Còn là chậm một nước đấy nhưng cuối cùng cũng sẽ theo được à Lại nghe đợi kia nói, tôi ăn như thế này thì sao ạ? Nghe tiếng Tích Xuân nói, ai trà, té ra còn cái nước đánh quay lại phía kia mà không đề phòng ạ. Bảo Ngọc lắng tay nghe, tiếng nói của người kia rất quen nhưng không phải là người trong bọn chị em. Chắc rằng trong phòng Tích Xuân không có người ngoài, nên Bảo Ngọc nhẹ nhẹ phén màn bước vào. Nhìn ra chẳng phải ai xa lạ mà là Nico Diệu Ngọc ở chùa Lũng Thúy. Bảo Ngọc thấy là Diệu Ngọc. Nên không dám làm giật mình Diệu Ngọc và Tích Xuân chính là đang lúc trầm ngông nghĩ ngợi Nên cũng không nhịp đến Bảo Ngọc đứng một bên Xem cách đánh của hai người như thế nào Thấy Diệu Ngọc cúi đầu hỏi Tích Xuân Chị không cần góc này nữa ạ Sao lại không cần Nhưng quân của chị ở đó đều là quân chết cả rồi tôi sợ cái gì Hãy khoan nói láo Thử xem đi Để tôi đánh lên, xem chị như thế nào Rượu Ngọc mỉm cười cầm quân cờ bên góc trên đánh quật trở lại Ăn sạch quân cảm khóc của Tích Xuân rồi cười nói Đây gọi là thế cờ, đảo thoát hoa Tích Xuân chưa kịp trả lời Bảo Ngọc đứng một bên nhẹ không được Cười ha hà, làm cho hai người giật nảy mình Tích Xuân nói Làm cái gì thế, đến cũng không lên tiếng Trời ác là người ta giật mình Anh đến đây từ lúc nào thế ạ? Đến từ lúc nãy, xem hai cụ sảnh nhỏ cái góc cờ. Vừa nói, vừa chào Diệu Ngọc lại cười hỏi. Cô Diệu không biết khi ra khỏi cửa thiền, hôm nay cò riêng nợ gì lại xuống chẳng chơi thế ạ? Diệu Ngọc nghe nói, bỗng dưng đôi má ừng đỏ, cũng không trả lời chỉ cúi đầu xuống nhìn bàn cờ. Bào Ngọc tự nghĩ mình, lóng táo quá, liền cười và nói lấy lòng. Cột nghĩa hành thật không giống như người bọn chằn tộc chúng tôi, trước hết là giữ lòng cho yên tĩnh, yên tĩnh thì thông minh, thông minh thì sẽ sáng suốt. Bảo Ngọc nói chưa xong, thấy Diệu Ngọc nhẹ nhẹ ngước mắt lên, nhìn Bảo Ngọc một cái rồi lại cúi đầu xuống, đôi má dần dần ửng đỏ. Bảo Ngọc thấy cô ta không để ý gì đến mình, liền thẫn thờ ngồi xuống một bên. Tích Xuân còn muốn đánh cờ nữa. Diệu Ngọc chậm chạc nói, Trúc nữ hãy đánh hả Cô ta liền đứng dậy sửa lại xiêm áo rồi lại ngồi xuống vơ phần hỏi bà Ngọc, Cậu đâu lại đây đấy hả? Bà Ngọc đang cố chờ Diệu Ngọc lên tiếng hỏi để chống chế câu nói của mình lúc trước, bỗng lại nghĩ, Hay là câu hỏi của Diệu Ngọc có mô mô gì chăng? Liền đỏ mặt lên nói không ra lời. Diệu Ngọc mỉm cười đặt nói chuyện với Tích Xuân, Tích Xuân cũng cười, nói, anh hai này, điều đó có gì khó trả lời? Anh này không nghe người ta thường nói, ở chỗ mình mà đến à Thế mà cũng đỏ mặt lên, giống như là thấy người hại. Diệu Ngọc nghe câu ấy, nghĩ thầm đến bộ dạng mình lúc vừa rồi, động lòng, nóng má, tất nhiên là má cũng đỏ, cô ta cảm thấy ngượng liền đứng dậy nói. Tôi đến lâu rồi, phải về An đây ạ. Tích Xuân vốn biết tính của Diệu Ngọc, cũng không cố mời lại, liền tiễn chân ra ngõ. Diệu Ngọc cười nói, Lâu nay không đến, ở đây lanh quanh, đường về quanh co không khéo lại lạc mất đấy ạ. Bảo Ngọc nói, Như vậy, tôi xin được cô về. À, có được không ạ? Dạ không dám ạ, mời cậu đi trước ạ. Hai người từ xã Tích Xuân, từ Lộc Phong Hiên đi xa, quanh co khuất khúc, đi gần đến quán tiêu tương, bỗng nghe có tiếng tưng tưng. Diệu Ngọc nói, tính đàn ở đâu đấy hả? Ồ, oh, chắc là cô Lâm gãy đàn đấy. Thì cô ta cũng biết gãy đàn à? Sao ngày thường tôi không thấy cô ta nhắc đến à? Bảo Ngọc liền đem chuyện hôm nọ, Đại Ngọc sảng giải gãy đàn, nói cho Diệu Ngọc nghe rồi bảo, Chúng ta đi đến xem đi. Sư này chỉ có ngay đàn, ai lại xem đàn ạ? Bà Ngọc cười, Thôi đã nói là tôi tộc mà." Đang nói thì hai người đã đến ngoài quán tiêu tương, ngồi trên hòn đá bên lối lắng nghe, cảm thấy âm điệu trong trẻo tha thiết, ngà bên trong có tiếng hát nhẹ nhè. vi bút chờ, khí thu xà. Người đẹp ngàn dặm chờ một mình ngâm nghe trong vời quê hương trừ đâu tá đứng tựa lan can trừ lệ nhỏ xa nghị một chút lại nghe hát non thămẳm trừ sông dài bóng trăng sáng trừ giỏi só mai bâng khuân ngủ không trừ nhìn tông ngân xa xôi Áo the rung dày trừ Sướng lạnh toát người Hát đến đấy lại nghỉ một chút tiểu học nói Vừa rồi điệp thứ nhất Nay đến điệp thứ hai Chúng ta xuống nghe xem Trong nhà lại có tiếng hát vọng xa Cảnh ngộ ngươi trừ không được tự do Cảnh ngộ ta trừ lắm mối buồn lo Người cùng ta trừ, lòng những hẹn hò, nhớ người xưa trừ, đừng có đánh đo. Diệu Ngọc nói, đó lại là một khúc nữa, sao mà lo phiền lắm thế ạ? Tôi à, tùy không hiểu, nhưng nghe âm điệu, cũng là cảm thấy buồn sợ quá. Lúc đó nghe trong nhà vặn lại dây đàn, Diệu Ngọc nói, dây chính cao quá, sợ không ăn khớp với luật vô xạ